Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 182 thạch tiếng thú. Mở ngoặc tròn một cái này cũng không phải vì hắn có ý kiến gì với Lâm Tiêu. Thật sự là ở giả ngoại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chọn đồng đội cơ hồ là đồng sanh cộng tử. Đại đa số mấy người đều hình thành một heo đoàn thể. Không ai muốn người không quen biết gia nhập vào cả thực lực mạnh. Như vậy nhiệm vụ sẽ thành do người khác chủ đạo. Đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm mình sẽ ít đi. Thực lực yếu thì vào thời điểm chiến đấu sẽ là gánh nặng. Ngược ảnh hưởng đến sự an toàn của đội ngũ. Coi như là thực lực nữa vậy thì phối hợp với người không quen cũng sẽ không được tự nhiên. Được không bù mất. Hơn nữa nhiều người sẽ nhiều ra một phần thù lao, đối phương tự nhiên không nguyện ý cho Lâm Tiêu gia nhập rồi. Phí Thần chữ sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Vương Võ cũng là hắn kéo vào tổ đội này. Vương Võ mới chỉ là chân võ giả nhất, chuyển hiển nhiên trong tổ đội này thực lực có chút yếu. Phí Thần chữ vội vàng muốn giải thích. Gạch ngang được rồi. Ta sẽ không làm nhiệm vụ chung với các ngươi đâu. Lần đầu nhận nhiệm vụ Ta muốn một mình hoàn thành thử xem Đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ làm cùng Lâm Tiêu lại cười nói Gạch ngang Lâm Tiêu thật ngại Phí thần trữ thở ra một hơi Hắn vốn có hảo ý Nhưng bây giờ lại khiến hắn rất xấu hổ Gạch ngang vậy lần sau có cơ hội lại tụ hợp Lâm Tiêu không nói thêm gì quay người ra khỏi đại điện Gạch ngang phí thần trữ ta và ngươi là xem ở phân thượng trước kia cùng là thiên tài đệ tử hiện giờ tấm cấp nhị chuyển cũng khá quen thuộc cho nên mới cho ngươi gia nhập đoàn đội ngươi cho dù dẫn theo một chân võ giả nhất chuyển ta cũng không nói thêm gì nhưng nếu kéo theo một tân nhân nữa làm đồng đội thì ta cũng khó mà ăn nói với mọi người đệ tử mày đang kéo phí thần trữ qua một bên giải thích nói gạt ngang lưu phong Ta cũng biết là ta thiếu cân nhắc Bất quá ta cũng là muốn khiến đội ngũ tăng thêm chút thực lực mới làm vậy Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không quá dễ Lâm tiêu này chính là người lúc trước đã đánh bại ta Tuy rằng gia nhập võ điện mới chỉ nửa năm Nhưng cũng đã tấn cấp chân võ giả nhị chuyển Về mặt thực lực tuyệt đối sẽ không có cản trở Phí thần trữ sắc mặt hơi hoài hoảng lại Gạch ngang là hắn lưu phong ngẫm đầu Như có điều suy nghĩ Lần sau đi có cơ hội ngươi lại mời hắn Lâm tiêu tiếp nhận nhiệm vụ Về đến nhà hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục Lại làm chút chuẩn bị Ngày hôm sau liền lưng đeo chiến đao một mình ra coi cửa Tây Tân vệ thành Trong sơn giả u tĩnh Một gốc đại thụ xanh um tươi tốt đứng vững Che khuất bầu trời Che khuất ánh mắt trời yếu ớt vào tiết trời tháng 3 Gió núi thổi qua Lá cây rầm rầm rung động Thổi vào người có chút mang mát Lâm tiêu cẩn thận ẩn nấp trong núi rừng Thân hình tựa như hủy mị lướt về phía tây bắc bộ liên vân sơn mạc Trong giả ngoại nguy hiểm tứ phía Cho dù thời khắc cảm giác lấy bốn phía Thu liễm nguyên lực đến mức thấp nhất Hơn nửa thân pháp xuất hủy nhập thần của vô ảnh phiêu hồng quyết Nhưng lâm tiêu vẫn vô cùng cảnh giác Không có nửa phần chủ quan Cảm giác của yêu thú trong núi rừng mạnh hơn nhân loại nhiều Bất luận chút gió thổi cỏ lây nào cũng có thể khiến chúng bị kinh động Một ít yêu thú cảm giác đặc biệt nhạy cảm càng giả hoạt dị thường Thậm chí có thể liên tiếp mấy ngày đều tìm phục tại một chỗ Chờ đợi con mồi đi ngang qua. Rất nhiều chân võ giả mới vào giả ngoại chính vì vậy mới chết dưới miệng giả thú. Xíu, u xíu, u xíu. U ngay khi lâm tiêu hăng hái bay vút lút. Đột nhiên từng tiếng xé gió kịch liệt truyền đến. Từng đạo khí hình cùng bạo như mũi tên lướt tới sau lưng lâm tiêu như thiểm điện. Khí thế hung hung, không thể ngăn cản. Lập tức bao phủ lấy thân thể lâm tiêu. Gạch ngang bán nguyệt trảm lâm tiêu thần sắc không thay đổi. Tỉnh táo dị thường. Ngay khi vô số mũi tên nhọn sắp đâm trúng hắn lập tức một đạo đao mang hình bán nguyệt sáng chói phút chút từ tay phải của hắn bạo tuôn ra. Bao trùm lấy tất cả công kiếp. Bâu, bâu, bâu. Tiếng kim thiết giao thương vang lên từng đoàn từng đoàn bóng đen lướt đến ầm ầm bạo liệt ra, lại là một thạch tiễn bay đến. Lực lượng ẩn chứa trên mỗi thạch tiễn đều cực kỳ đáng sợ. Tương đương một kích toàn lực của một gã võ giả mới vào nhị chuyển. Nếu không cẩn thận, coi như là đệ tử chân võ giả nhị chuyển trung kỳ cũng phải lập tức chết tại chỗ. Gạch ngang ân là thạch tiễn thú một đao chém vỡ tất cả công kiếp. Lâm tiêu dõi mắt nhìn về phía chỗ phát ra công kiếp. Liền nhìn thấy một đầu yêu thú màu xám ghé vào trong bụi cỏ. Toàn thân nó hiện ra màu xám. Giống như một khối nham thạch không chút nhúc nhích. Nếu không phải nó đột nhiên phát động công kiếp. Dùng cặp mắt nhỏ đen nhánh nhìn chầm chầm vào lâm tiêu thì dù võ giả bình thường nhìn thấy nhất thời cũng khó mà phát giác ra đây là một con yêu thú. Thấy đợt tập kích của mình mất đi hiệu lực. Đôi mắt nhỏ đen nhánh của Thạch tiến thú xoay tiếp lấy. Vèo thoáng một phát vậy mà quay người bỏ chạy. Thạch tiến thú chính là nhị tinh yêu thú. Rất an hiểu che dấu khí tức và đánh lén. Khi nào đánh lén không trúng thì liền lập tức bỏ chạy. Có thể nói là vô cùng dã hoạt. Gạch ngang chạy đi đâu lâm tiêu sao có thể để đối phương thoát khỏi lòng bàn tay mình. Thân hình bỗng dương tăng vọt. Hóa thành một đạo lưu quan lập tức vọt tới trước mặt thạch tiến thú. Chiến đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo thất luyện sáng chói phút chốc lướt trong núi rừng. Khí tức khiến cho người ta sợ hãi tán giật ra. Mắt thấy sắp bổ trúng thạch tiến thú. Thạch tiến thú đột nhiên lăng qua một cái. Phúc phúc phúc vô số thạch tiện lớn bằng ngón cái như thiên nữ tán hoa nổ bắn ra ra. Thật giống như một viên cầu thạch đầu đột nhiên lăn một vòng biến thành gai nhím. Gai nhọn toàn thân đều nổ bắn ra vậy. Bao phủ lấy toàn thân lâm tiêu. Lâm tiêu và thạch tiến thú chỉ cách nhau hơn hai thước Thạch tiến thú đột nhiên công kiếp như vậy. Căn bản không chờ lâm tiêu có phản ứng thì thạch tiện đã ập đến trước mặt lâm tiêu. Gạch ngang hừ lâm tiêu hừ lạnh một tiếng. Chiến đao nơi tay phải hóa công làm thủ. Từng đạo đao mang bao quanh lóng lánh. Đúng là hình thành một mảnh ánh đao hình vòng tròn bao phủ lấy quanh thân lâm tiêu. Vô số thạch tiễn đụng vào đao mang nhau nhau tán loạn. Gạch ngang chết trong mắt lâm tiêu lóng lên tinh mang. Một đạo thất luyện từ trên trời rán xuống. Trực tiếp đánh xuống trên người thạch tiễn thú không kịp bỏ chạy. Nguyên lực lưu chuyển. Lực lượng nghiên phong nhất đao trảm trực tiếp phát động. Đao mang sắc bén trực tiếp vỡ ra phía sau lưng cứng rắn của Thạch Tiếng thú. Một đạo máu tươi từ trong bổng dương phun ra. Rồi sau đó là một tiếng gầm gừ ngắn ngủi. Thạch Tiếng thú nhấp nhô hai cái trên mặt đất. Triệt để không còn tiếng động. Theo năng của Thạch Tiếng thú là đồ tốt, ít nhất giá trị 500 lượng bạc. Lâm tiêu bổ ra thân thể thạch tiến thú. Dùng mũi đau từ trong thân thể nó lấy ra một cái thạch nan lớn cỡ nắm tay để vào cái thúi sau thắt lương.